các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phong phải gắn bó với khán giả chứ không phải là các bạn uh, viết. Sau đó là các bạn cứ cứ cứ mãi chạy theo một cái dòng đến lúc nó mất đi cái chất của các bạn và nhỡ đâu một lúc nào đó bởi vì cái giống viết chuyện dài nó đáng sợ lắm. Anh đã đã từng thấy rất là nhiều. Kể cả viết chuyện ngôn tình anh cũng tiếp xúc với rất là nhiều và cái cái cái sự nguy hiểm của viết chuyện dài là như thế này các bạn kéo quá dài. Và có thể là lúc này lúc này các bạn có hứng có cảm xúc, các bạn viết ào ào luôn. Nhưng đến một lúc nào đó có thể là vì khán giả họ độc giả của các bạn comment những cái những cái comment nó tiêu cực. Có thể là vì cái ý tưởng của các bạn tự nhiên nó bị gãy. Các bạn không thể giải quyết những cái tình huống mà các bạn đã đưa ra ở phần trước, bởi vì nó dài quá mà. Hoặc có thể đến một lúc nào đó Các bạn đưa ra một cái tình tiết Ở phần này mà nó vô tình Nó lại đã từng trùng với cái tình tiết Ở những cái phần trước các bạn đã đưa ra rồi Nó sẽ dẫn đến việc Các bạn bị gãy cảm xúc Cái này các bạn nếu như những bạn nào Theo dõi Cái, cái, cái, cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân Phần 3 cái dự án đó Của tác giả Thanh Tử Hình như đã được 7-80 chương gì đó Sau đó là ông, ông tuyên bóng drop Một phần là vì cái, cái quản lý văn hóa Của Trung Quốc Nó, nó xếp chặt một phần lớn nữa là vì cái cảm xúc của ông ấy bị gãy Và đấy là cái điều rất đáng sợ của người viết chuyện dài Có rất nhiều người đang bởi vì ham, ham viết dài quá Nhưng tình huống đưa ra không giải quyết được Cảm xúc không duy trì được Hoặc là bị những cái công kích từ bên ngoài độc giả có mình tiêu cực rồi... Uh, Cảm xúc của bà chính bản thân mình Dẫn đến việc rốt chuyện ở Đấy cũng là cái lý do mà vì sao uh, Hiệp Đại Gâu Anh không biết là em có còn ở đó không Thì đấy cũng chính là cái lý do mà anh muốn là Em viết full, anh mới đọc <cười> Anh nói thật là như thế Bởi vì anh rất sợ là anh theo Anh theo các em rồi, đúng không Khán giả đã theo các em rồi, rồi Một lúc nào đó rốt Đến lúc một lúc các em tuyên bố Rốt chết anh khán giả độc giả các bạn có thể là là là các bạn không đọc chuyện này đọc chuyện khác nhưng anh là người đã diễn đọc cho khán giả độc giả nghe lúc đấy họ chửi anh ừ, là anh chết đấy là cái lý do mà tại sao anh anh trao đổi với hiệp đại gâu là em cứ phun đi sau đó anh anh sẽ đọc một một một thẻ một lượt lại đó thì thì anh cũng muốn là là trao đổi với nam côn như thế em cũng có thể là, tất nhiên là ví dụ như trước đây thì em 10 ngày em ra một chuyện ngắn Thì bây giờ em đang viết chuyện dài rồi Thì 20 ngày em ra một chuyện Tức là em, em viết cái duy trì Để giữ lại cái chất của mình Đó. Anh thì Anh vẫn, vẫn, vẫn nói rồi Anh không biết viết Nhưng mà anh chỉ Cái may mắn là anh đọc nhiều Đó. Anh đọc nhiều Vì thế nên là anh có những cái để Để để để để, để... góp ý với các em, ví dụ như là anh góp ý Vương quyền, Anh góp ý Mạnh Linh. À như nhưng Jin thì thì nó lại khác Jin với Đức thì hai thằng nó không viết chuyện dài. Nó cũng drop, nó viết chuyện ngắn nó drop, nó thích là nó drop. <cười> nhưng Jin với Đức là hai thằng nó thích là nó drop. Ừ. Nó ghét nó nhìn ông Tốn ngứa mắt nó drop. À. nó sáng nó đi ra ngoài nó uống ly cà phê nhạt quá nó cũng drop. Nhưng Jin với Đức là vậy. Ok guys anh cũng uh, đấy anh cũng cũng cũng quên béng mất. Ok sáng mai nha anh em mình trao đổi một tí nha zin nhá. Sáng mai anh em mình trao đổi vài vấn đề nhá. Về về tác phẩm đấy, uh, tính toán luôn. Ok, mới lại mà vài vấn đề khác nữa. Anh cũng cứ bảo là nói chuyện với zin nhưng mà nó dạo này anh bận quá anh đi suốt ngày. Nên tối về phát thì lại cắm đầu chuẩn bị livestream. Ok thì đó là cái cái cái góp ý của anh mà nói thật lòng một điều á, một khi các em đã drop một lần thì các em bị sa chân vào cái rốt nó đáng sợ lắm. Đấy cũng đấy thằng thằng Vũ béo bây giờ nó mới online phải không em? Đó tạo, đó là cái lý do mà tại sao hồi đấy anh anh động viên Vũ béo là phải viết cho bằng xong. Có khó thì cũng phải viết cho bằng xong làm sao để bởi vì một khi nó đã rốt một lần các em sẽ bị sa vào một cái hố. Các em bị sa vào một cái hố. Đó. Một cái hố mà rất có thể nếu như trước đây khi các em các em cảm thấy hết cảm xúc các em cố gắng qua qua qua qua thì nó sẽ vẫn giữ được cái form đó. Nhưng nếu như mà các em đã rốt một lần, thì rất có thể là sau đó các em sẽ bị thành một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net